các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai gia đình là ai và người này thì có liên quan gì, sao lại gọi vợ chồng ông bà là ba mẹ. Nhưng trước mắt thì cái cần làm nhất chính là lo chôn cất những cái người xấu số đêm qua và cả chăm xác gia súc nằm ngổn ngang ở bên ngoài đường. Ông Lưu. Bây giờ bác tính như thế này, mấy đứa xem có được hay không nhá. Chuyện đi kiếm thầy, bác với các chú bá ở đây đã biết nơi cần tới. Bây giờ ai muốn đi cùng thì đưa tay lên, nhưng đừng đi xa lắm đấy nha, nghề không có dễ dàng đâu. Nghe ông nói thì tất cả không ai cần suy nghĩ mà đã đưa tay lên xung phong đi luôn. Có lẽ những người có mặt ở nơi đây đã thấy được cái sự đáng sợ như thế nào nên ai cũng muốn nhanh chóng giải quyết cho xong nên mới như vậy. Ông bá lúc này thì bớt lên tiếng nói thêm. Bây giờ chúng ta phải tập trung chôn cất những người chết kia trong cái ngày hôm nay. Sáng mai mình sẽ lên đường sớm, chỉ hy vọng đêm nay không có thêm người chết nào thôi. Lĩnh lúc này cũng nói vào thêm. Dạ, chuyện chôn cất những người kia thì đã có người lo. Bây giờ chuyện quan trọng là đi kiếm thầy về giúp đấy. Nói xong, anh ta quay lại nhìn Hào nói. Hào ở lại kêu những người khác lo chuyện chôn cất nghe, cố gắng làm cho xong trước trời tối. Sau đó tập trung tất cả lại ở nhà làng, để mà ở đừng có cho ai đi lại nhà, nếu không sẽ có người chết nữa. Nghe lĩnh nói khá hợp lý, nên Hào đã nhanh chóng đứng lên chạy một mạch đi kêu thêm người lo chuyện mai táng. Số còn lại thì đã tản ra, rồi đi về nhà lấy quần áo vài thứ cần cho chuyến đi dài ngày này. Hai ông cũng không ngờ, mấy thanh niên ở làng lại biết suy nghĩ cho đại cuộc mà hang say đi không ngoại hiểm nguy đang rình rập. Thấy vậy thì hai người cũng vào nhà lo thu dọn mọi thứ, rồi dặn dò hai bà vợ đêm nay không được ở nhà mà phải tập trung ở nhà làng để cho được an toàn. Nửa canh giờ sau thì những người đi đã tập hợp đủ ở nhà ông Lưu, rồi tất cả lên đường theo sự dẫn dắt của ông Bá. Họ đi xuyên qua khu rừng rậm bao quanh làng. Bởi theo như ông bá thì đây là con đường tắt ngắn hơn 2 ngày đường so với đường chính, chỉ là phải vượt qua nhiều khó khăn, lẫn thú dữ khi về đêm. Lúc này thì cái họ cần là tìm được thầy để kết thúc chuyện của làng, nên tất cả đã chấp nhận mạo hiểm băng qua rừng già núi cao để cho nhanh hơn đôi chút. Nhóm của ông Lưu đi rồi, thì người dân cũng được hai bà vận động nên hơn phân nửa dân làng đã đi đến nhà làng để tập trung. Hầu cùng hơn chục người khác cũng không ngừng nghỉ chôn cất người chết và vô số xác động vật, bởi nếu không làm nhanh thì có thể cả làng mắc bệnh dại do bị ô nhiễm lây lan. Số người tìm được thầy cũng chẳng có gì là thoải mái, bởi trong rừng có rất nhiều cái giết được mình chưa kể đến, đó chính là vực sâu, núi cao, chỉ cần sơ ý là có thể bỏ mạng ngay. Nhưng rồi mọi thứ chẳng có gì là được như sự mong đợi của họ. Hàng trăm con người lại bắt đầu chìm vào màn đêm đen tối ma mị đáng sợ kia thêm lần nữa. Khi trời đã về khuya, tất cả cử sẵn hai mươi thanh niên khỏe mạnh đứng canh ở bên ngoài nhà làng để bảo vệ. Nhưng sức người bình thường thì làm sao chống lại được sức mạnh đáng sợ của bọn ma quỷ vô hình có muôn vàn sự biến hóa khôn lượng kia. Trời ơi! Cứu! Cứu với! Một giọng nam đã la lên, đang cầu cái sự giúp đỡ từ người khác nhưng bà lượm như hiểu được đây là bẫy của bọn ma quỷ làm ra, nên nếu mấy thanh niên kia không cứu được thì chạy tới là sẽ mắc bẫy ngay. Mấy đứa không có được đi đâu đấy nha. Bởi hồi chiều cô Đát từng ở nhà kêu đến đây rồi, nên không có lý nào lại có người gặp nạn ở ngoài đó được. Hào đang dẫn đầu nhóm thanh niên canh giữ thấy lời của bà nói đúng, bởi lúc trấn kết xong, anh cũng đi quanh làng một vòng để xem có ai còn ở lại chưa hay là không, thì thấy chẳng còn ai nên đã kêu la đó chắc chắn không phải là người ở trong làng. Hạo, cô cứ yên tâm, nó không lừa được tụi con đâu, dù chết hay sống thì bọn con cũng bảo vệ tất cả được an toàn. Câu nói đầy dũng cảm của chàng trai đôi môi kia làm cho lay động trái tim của nhiều người, bởi trong làng phụ nữ và người già chiếm thị phần khá đông nên mấy thanh niên này đúng là sự cứu cánh duy nhất của mọi người. Số Khắc cũng đồng tình với Hào, tay cầm sẵn vũ khí đặt ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Ngoài kia tiếng kêu cứu vẫn không ngừng mà mỗi lúc càng thê thảm, cứ như người đó đang bị ma quỷ ăn từng miếng thịt khi người còn sống. Mọi sự cố gắng của nhóm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net